chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ chuyện Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tầm 5 của tác phần tiểu thuyết Cửa gió của cô tác giả nhà văn Xuân Đức. Trời lại lất phất mưa, tấm phong mỏng, màu da trời căng sát dãy phi lao ngấm đều nước mưa, trên thành vò cây xâm xẩm. Mấy chiếc micro dựng giữa nền đất pha cát cũng lấm tấm bụi nước. Nhưng bởi biểu diễn của thổ xung kích đoàn văn công tiền tuyến vẫn không dừng lại. Trước hết bởi vì cái ý nghĩa hết sức trang nghiêm của nó đây là bội tiến chân tiểu đoàn lên đường chiến đấu. Hai nữa khán giả như không một ai để ý tới mưa. Các hàng quân ngồi thẳng tắt súng tựa vai, mồm há rộng nghe như nốt từng lời ca tiếng nhạc. Diễn viên tuy có vất vả nhưng trà mấy khi có một đối tượng khán giả nhiệt tình đến vậy nên vẫn đàn Vẫn hát Vẫn cười duyên Xong phần ca nhạc chuyển sang phần kịch Trên sân khấu các diễn viên kịch lịch kịch khiêng ra hai bụi cây Mắc một chiếc võng treo ở đầu võng mấy cái bi đông, túi thuốc Lợi dụng phút chờ đợi đó Giới khán giả lọt xoạt căng áo mưa kê lại chỗ ngồi Hàng ngũ hình như dồn lại, phòng to ra Lợi thu người trong tấm áo mưa màu nước sẫm Nghiêng đầu ngó qua vai trung đội trưởng Từ khi bắt đầu buổi biểu diễn đến giờ Lợi hình như không để tâm tới các tiết mục Sau buổi biểu diễn này là giờ phút ra đi, bài diễn văn đưa tiễn, tiếng hát đưa tiễn, cái cối trào cũng đưa tiễn, lòng lợi lâng lâng một nỗi niềm khó tả Mới hôm nào lớp học tiễn đưa anh lên xã tập trung, văn nghệ xã lại đưa tiễn anh lên khu đội, dã từ và ra đi, cuộc sống nên thơ thiệt. Một chuỗi dại đưa tiễn, tiễn đưa, diêu dăng bao nhiêu là kỷ niệm. Với một tâm hồn dễ dao động như anh, kỷ niệm càng nhiều càng thêm nặng ránh. Trên sân khấu, một cậu diễn viên ngồi thử lên võng để kiểm tra các mối buộc. Không ngờ trời mưa, đất nhão, cây bên trái đổ cành, anh ta ngồi bịch xuống dưới đất. Đám đính trẻ được dịp cười rộ lên. Lợi cũng bật cười. cái lối diễn ngoài trời ban ngày và cung cách trang trí thô sơ kia khiến anh nhớ tới những kỳ hội diễn mùa hoa phượng của trường cấp 3 Hồ Xá trong những lần đó. Lợi là cây xuất sắc nhất. Anh sáng tác, từ đạo diễn và đóng luôn những vai chính. Cũng bôi mặt bàn, cắm cây như b Nhưng thật ra những năm trước có máy bay Mỹ Hội diễn được tổ chức tại nhà hát thị trấn đen lúp đen tỏa Phông đỏ phông xanh Coi oai chẳng kém những đoàn văn công chuyên nghiệp Chỉ có lần hội diễn cuối cùng Tổ chức tại nơi trường sơ tán Là tội nghiệp quá trời Lần đó lợi không tham gia Đám học sinh khối 10 đều thế cả Có chăng chỉ giúp một tay vô công việc dẹp trật tự Khối 8 và 9 biểu diễn Còn lại đám cấp 2 và trẻ con Trong xã làm khán giả Diễn buổi chiều, nắng trang trang, bụi đất đỏ bốc mù mệt, tiếng la của khán giả nheo nheo, át cả tiếng hát của diễn viên. Trẻ con bò sát tới sân khấu, gác cầm trên nền đất mà ngó ngựa lên người diễn viên. Các thầy giáo tay đeo băng đỏ tay cầm gậy múa tít như người luyện võ, nhưng chẳng dẹp nổi ai. Rồi bất ngờ máy bay ở tới, kèng báo động đạp huyên náo khán giả la hét xôi nhau chạy ào qua sân khấu, dẫm bẹp cả phân mản. Hội diễn mặc dù được chuẩn bị khác chu đáo, vẫn phải giải tán một cách vội vã và bối rối Vợ kịch mùa xuân đã đến đoạn cao trào. Anh bạn vừa nhận mình là y tá tới đón người sốt rét đang lúng túng trước những câu hỏi vặn của cô dân công. Nói liều, à mát rồi, mát lạnh đi, chắc chỉ còn khoảng 10 độ. Lính xem bò ra cười, cô gái đóng vai dân công khẽ huyết một cái rồi cái miệng đưa như hát. Tôi phiền là phiền canh y tá này này. Lại cười, khán giả đấm lưng nhau thủm thụp tiếng cười át cả tiếng diễn viên. Vừa khi kết thúc trận tiếng cười hề hà, diễn viên hô xuống bắt tay bộ đội, chiến sĩ được lệnh giải tán, họ vây vòng trong và ngoài bô, bô tán chuyện. Lại buộc lại ni lông vắt vòng người quanh ra phía sau tò mò ngắm. Cái đội xung kích này đi diễn dàn dị thiệt, tất cả có 2 xe, 3 ba chiếc micro, 1 amply, 1 tấm vông mỏng Đã có lần lợi ước ao trở thành diễn viên chuyên nghiệp, nhưng khi tiếp xúc với một vài đoàn đồ đạc thông thành, lại thêm con bồng con bế, tài sách nách măng, anh lại thấy chán ngạch. Nếu là văn công mà cứ kiểu đi, đi đó đi đây thì cũng hay hay. Lợi thuận chân vòng ra sau chiếc xe tải, có mấy diễn viên đang tẩy trang, mùi phấn son phẳng phất khêu gợi, một khuôn mặt chật ngầng lên, lợi dừng vội lại. Anh đã nhận ra diễn viên đóng vai cô dân quân, ồ trẻ đến dứa à, cứ nghĩ ít ra cũng trên 20, 21 Thịt khó mà đoán nổi con người ta sau những lớp son phấn. Lợi nghĩ thầm như vậy rồi quay vội đi, nhưng một tiếng chào rất nhẹ đã níu chân anh lại. Chào anh, Lợi lúng túng. Vâng, chào đồng chí. bao giờ cách lên đường. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lợi đã nghe một giọng nói Hà Nội tiêu chuẩn, những âm thanh tròn trịa mắt dưỡi như hát. Dạ cũng chưa rõ, nhưng có lẽ là đi ngay. Giọng nói Hà Nội ấy búng hạ xuống nghe có vẻ xa xôi. Không biết bọn em có được vào trong đó không? Gặp nhau thì thích nhỉ? Lợi bật cười Sự hẹn hò đâu mà dễ dàng đến vậy Nhưng thôi đừng mất lòng khách quý Anh cười dễ dãi Để đâu đó gặp cũng nên Vâng biết đâu Dù có bí mật đến mấy thì cuối cùng cái tin bộ đội sắp lên đường Cũng lan nhanh khắp xóm Người biết muộn nhất là Thuấn Đã mấy lần định cho lớp nghỉ chạy về coi thử Nhưng ngày người ta cười nên Thuấn cứ nấn ná Nấn ná cho tới khi bỗng dưng Thế người nôn na bồn trồn như có lửa đốt trong bụng Thuấn mới đỏ bừng mặt nói với các em Hôm nay cô mệt, các em nghỉ sớm nghe. Bọn trẻ ngoan ngoan dạ ran, rồi túm áo nhau chui vô những tấm ni lông bùng nhùng chạy ra ngõ. Thuấn ngồi lại một mình chờ cho bọn trẻ khuất hết ra phía sau đồm chuối, cô mới lật đật đứng dậy lách ra cửa hè. Chui hàng rào nhảy qua bên kia đường hào, cắm đầu bước hấp tấp. Đến gần ngõ dễ vào nhà lợi, chân thuấn díu lại. Có nên vô không hả? Vô biết nói chi, mặc cỡ quá, thăm mà, chưa có cớ. Chưa tay ư, thì đã nói chi với nhau đâu. Đúng là cả hai chưa hề nói với nhau câu nào về chuyện ấy. Nhưng rõ ràng đã cảm thấy một ngọn gió lạ nào đó giáp vô lòng. Tim Thuấn đập bề bột, trong nhà im văng phát. Có lẽ họ đang họp. Ui, dứa thì xấu hổ lắm, đừng vô. Thuấn dừng lại khá lâu, ngón tay đưa lên miệng cắn cắn. Nhưng mà không vô, thì lỡ ra không gặp, biết khi nào mới gặp. rằng anh không tới em một chút, con trai đi lại dễ dàng hơn. Răng anh trình thượng dứa, ích kỳ dứa. Hay là anh không yêu em Người Thuấn như run lên Khi tiếng yêu vô hình đâu đó vẳng tới Cô không sao tự chủ được nữa Chân bước lập cập như người say Vô đến giữa sân Thuấn đứng dững lại Nhà vắng tanh Thuấn hẫn hờ cả người Đầu bỗng ngây ngây như sốt Cô nhào vội qua nhà bên Vẫn không một bóng bộ đội Qua nhà nữa chỉ có hai đứa trẻ đầy Những chiếc đòn giữa đất chơi trò lái ô tô Thuấn hỏi liếu diếu Mấy chú bộ đội đâu cháu Y rồi, y hết rồi. Đi rồi, đi thật rồi ư. Thuấn ù té chạy, đạp qua bờ lộ ô, dọc tới con đường đất đỏ, Thuấn chạy như một hòn bi lăn trên bàn trượt dài vô thật. Họ có qua đường khe đá không? Có lẽ không. Ờ, tiểu đoàn đóng sóng bậc, e phải qua trạng dài. Thuấn cắm đầu chạy ngược lên, rẽ qua trái. Đạp tắt đồi tràm, để nguyên hai ống quần lượt thượt mà lội qua mấy choi ruộng. Ngực Thuấn rội từng hơi thở gấp. Trạng dài đây rồi. Thuấn đào mắt ngó vác một lượt rồi nhắm hướng những bờ phi lao mà chạy. Gió lạnh phà sót mặt, gió cưa bút hai vành tay. Lại mưa nữa, mưa mịn như bụi cám rắc trắng mái tóc Thuấn, bám nặng trên đôi mi dày, mờ nhòe cả mắt. Mặc kệ, chân Thuấn chạy luyến quính như muốn dính bết lại với nhọc. Người cô mấy lần trao về trước trực ngã. kia rồi, thôi rồi. Thuấn vị tay vô gốc vì lọc, hơi thở trào lên, dồn dập và lẫn chút dỗi hờn. Thấp thoáng bên kia đổi phi lao, những lá cờ nửa xanh nửa đỏ đang bay ra giết trong màn mưa trắng bạc. Những lá cờ nối nhau chuyển động về hướng Tây. Càng anh ấy đi rồi, biết khi nào mình gặp lại. Nhớ những tiếng hát, những đêm liên hoan, nhớ riêng đủ cười khẽ khàng của con người dáng cao giang rồng, thoắn cắn nhẹ vành môi, hình như nước mắt cô có lăn xuống. Mặn mặn một nỗi niềm không ai biết tới, những lá cờ vẫn nối nhau chuyển động lúc tỏ lúc mờ xong mấy giọng phi lao. Thoán úp mặt lên cánh tay, ngực rung từng chập, rồi cô ngần dạy, chân bước hờ hững nhưng vội vàng, mắt dán theo những tấm á mưa màu sẫm đang nối nhau truyền động phía cuối đồi. Anh ấy không hề nói cho mình biết một câu, rõ ràng anh không nghĩ đến em. Trong hàng quân giày đặc ấy, cái dáng cao rong rỗng của anh, cái khuôn mặt hơi dài và đôi mắt xanh tẫm của anh ở chỗ nào. Trong hàng chục lá tờ bay ra giết kia, có cây tre trọi chọc ở vườn nhà em đó, anh còn nhớ? Không anh quên rồi, người con trai như thể ngọn cờ, gặp gió là tung bay. Chút riêng tư có hơn chi là mưa bụi. Lúc ướt, lúc khô, ngấn làm giang thấu lòng các anh được. Thấn cắm đầu đi mỗi lúc một mau hơn, rồi bất ngờ cô dừng vội lại. Đi theo làm chi, liệu mình có theo nổi vô trong ấy? Gặp gỡ chia tay, chỉ làm anh ấy thêm bận lòng, mà cũng đừng trách nữa. Các anh ấy ra đi, máu dương còn không tiếc, Ai lại bịn dịn vì những cớ không đâu. Những người làm cha, làm mẹ, đứt ruột sinh ra con mà cũng không kịp tiễn, huống chim mình, quen mặt giữa đường, quen tên giữa buổi. Thôi quay về, lạnh lâu không khéo lại cảm, ngày mai bỏ lớp, tội các em. Thuấn về đến nhà thì trời cũng vừa sập tối, thấy con gái của áo hứt sũng, mặt tái nhợt vì rét, bà hào vội chạy tới hỏi xoắn suyết. Răng trở mới về con Đi đâu mà ướt hết dứa Rồi lại ốm cho coi, khổ Thuấn im lặng đi vua buồng thay áo Đằng đầu hồi nhà Ông Tớn ngồi co giò Đôi tay gầy guộc rung rung Bưng mắt cơm và lập bập Đôi vành tay mỏng như giấy của ông Luôn dòng cao như hai cánh radar trực chiến Thuấn ngồi xuống mâm cơm Nhưng không sao nuốt nổi Một cảm giác trống trải tránh choáng trong lòng Bà Hào băn khoăn ngó con ốm tiệt rồi hả con, xong đi bàn không ốm đâu. Tuấn đập đũa đứng dậy, bà Hào lắc đầu thở dài, cũng chẳng còn tí giờ để săn hỏi con, bà dọn vội bắt đũa xuống chậu. Của trước căn trùm lên đầu rồi là đật chạy đi. Ông Tuấn trồm lên hỏi đuổi theo, đi đâu? Mưa rõ đi. đi đâu? Bà Hào nát vọng lại, tôi đi họp chấp hành phụ nữ, là chấp hành với chấp tỏi, ta biết thừa rồi. Cái giọng nheo nhéo của ông còn day nghiến thêm một hồi nữa rồi mới chịu im. Thấn chán ngán ngồi xuống bàn, Úp mặt lên cuốn sách dạy hát. Trong đầu vang lên những âm điệu lạ lùng. Âm điệu khởi đầu của một tình yêu xa cách. Bất ngờ một bóng người khom lưng bước vô thềm. Thấn ngần choàng dạy. Răng lại thế này. Mơ nữ. Trong tầm ám mưa bó tròn màu sẫm. Mặt hơi gầy của lợi hiện ra. Mũi anh nở một nụ cười quen thuộc. Bị mất thấn nhấp liền mấy cái. Đúng rồi. Anh thiệt rồi. Cô hỏi trong hơi thở. Các anh đi rồi kia mà. Giang biết. Giang biết, Thuấn chỉ trực trào nước mắt, Thuấn muốn nói tất cả cho cả hai ấm mức hơn rỗi từ chiều tới trời. Có vẻ ai cũng vô tâm như anh đâu. Cái phút nghe tin canh lên đường, cái lúc đúng sững sờ trước căn nhà bò trống, cái lúc chạy tường đứt hơi về được xóm bậc, rồi cái lúc lẹo đéo đi theo hàng quân, ướt dầm ướt dề trong mưa. Anh đâu có thèm biết. Thuấn nức lên, rồi khóc hòa. Ơ hay, Giang lại khóc. lời lúng túng ngó ngược ngó rồi Nhà vắng lặng, ông tớn đã lòn xuống hầm Từ lúc nào, thuấn vẫn khóc Đôi vai tròn rung rung Lợi tần ngần ngồi xuống Tay loay hoay sách ấm tráng chén Rồi đặt nguyên lên bàn Thuấn ngần dậy chùi tay áo qua mặt Để út lấy nước Thuấn sách ấm chảy ô xuống bếp Rồi ngồi lặng khá lâu trong đó Lợi đứng lên, hai tay đút túi quần Bước đi nang thang trong căn nhà trống vắng Mồm khẽ khẽ huyết sáo vần vơ Một lúc sau thuấn lên Mặt đã ráo nước Nhưng đôi má vẫn còn đỏ dừ. Út thấy mấy anh tập họp đi rồi. Lợi xoay người lại, đầu hơi nghiêng. Đi tìm hả? Thuấn nguyết nhẹ. Ai tìm? Lợi mỉm cười ngồi xuống, gương mặt trở lại nghiêm túc. Bọn anh chỉ đi làm lễ, nhận cơ xuất kích, xong đó đó là trở về chỗ đóng quân. Giọng anh nhỏ lại như thì thầm. Có người thì em chạy đi trong mưa nói với anh. Thuấn tròn đôi mắt má đỏ gay. Ai? Biết vậy thôi. Im lặng, tiếng côn trùng dì rắc trên trong tiếng mưa. Cả hai cùng lắng nghe Còn có tiếng chi nữa Đập sóng đôi thình thịch Vội vàng đâu đó Giờ Lúc nào mấy anh mới đi thiệt Lợi trần trừ một tí rồi đáp bằng giọng xa xôi Chẳng nói trước được Biết đâu chốc nữa Đi xa hả Tất nhiên Có gặp lại nữa không Tùy Bốn con mắt gặp nhau rồi dừng lại Tùy la răng Tùy ở nhau Chờ thì gặp Bốn con mắt vẫn ngó nhau Lợi cố hết sức mình hỏi câu gần như quyết định. Vẫn có chờ được không? Đôi mi giày khẽ nếp xuống. Tiếng đáp nấp trong tiếng thở. Được. Màu sáng của ngọn đèn mờ đi. Một làn hương đâu đó phà tới ngột ngạt. Hương mít mật ư. Không phải mùa. Hương bưởi gội đầu. Không đúng. Hương nhựa cây ứa lên lộc non của những ngày đầu xuân. Nhưng mà vươn xa đắm. Lợi bằng hoàng. Như bước giữa khoảng chân không. Anh đã đến gần. Đến rất gần và sừng sốt nhận ra Hương của một làn môi Lần đầu tiên anh nhận ra Khác tất cả hương vị của đời Lần đầu tiên anh say Chơi vơi, choáng ngực Những bước chân nặng nề nhưng chắc nịch Âm thầm nối nhau đi trong mưa ba lộ to bè, ni lông trùm kín Tiếng thở hì hục dồn theo nhịp chân Một phần máu thịt của Vĩnh Linh đã ra đi Đại đội trinh sát dẫn đầu Đại đội một tiếp theo tiêu đoàn bộ đi giữa. Nói sau là C4 trợ chiến, đi cuối cùng là đại đội 2 và 3, những khuôn mặt căng ra trong mưa, những ánh mắt nhìn sói vào đêm tối, không nghe một tiếng thì thào, đội hình hàng một dài như con rắn luồn qua các lũy tre, trườn lên đồi chọc thập chéo hướng tây rồi vòng lại. Vẫn không có ai nói gì, mặc dầu không một thôn xóm nào đội hình đi qua mà không có ánh mắt từ trong hàng quân xiên qua bờ cây đen sẫm tìm gặp những ánh đèn le lói hát ra từ các liếp cửa miệng hầm bởi vì không có một thôn xóm nào trên đất Vĩnh Linh này lại không gửi vào hàng quân đang đi đêm ni những đứa con yêu dấu những đứa con trai trẻ nhất khỏe mạnh nhất, những phần nhớ thương dành dụng nhất một phần máu thịt của Vĩnh Linh đã ra đi tiếng máy bay, bay AD6 dầm dì trên đầu pháo sáng trờn vợn trong mạng mưa trắng đục thôn xóm vẫn đỏ đèn có cảm giác như cả Vĩnh Linh đêm ni không ngủ có lý thôi, bởi những bước chân đang dầm dập chuyển động, những khúc đường quen thuộc có tới hàng ngàn lần đi qua, những chòi ruộng bờ mương thương tới mức ít khi để mắt đến. Demny bỗng bồi hồi ngỡ ngàng dưới những bàn chân, ngày mai họ không đi đoạn đường này nữa, bao giờ trở lại, khó mà hẹn trước thời gian, cho dù mai đây miền Nam hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất, đừng mở thêm trăm lối, khách lại qua dập dìu thì trong ký ức những người ra đi đêm nay khó mà quên nổi những ngập gành đã quậy, lồn nhồn dấu trân Châu và ngoằn nguèo những vòng cua quanh miệng hố bom, hố đạt trên một khúc đường gầy. Bởi vì họ đã mang theo nó mà đi, ba Lô trang bị đã nặng, lại thêm ký ức kỷ niệm tình xóm nghĩa làng, tình yêu ban đầu tràn trê sóng sánh, không một đai trong đoàn quân, lại không chất đầy vào nỗi nhớ. Một phần máu thịt của Vĩnh Linh đã ra đi. Đập la ngà đây rồi. Nước xối qua cống mở ào ào, Mãnh liệt, Một vài bước chân hơi dừng lại. Chắc là những anh trước đây Ở đại đội thủy lợi la ngà. Họ nhìn xoáy vào khoảng đêm Dõi theo tiếng nước. Nhưng làm răng thấy được con mương dài Hun hút chảy về khu đông. Về đến vĩnh thủy vĩnh lâm. Vĩnh sơn, mương dạy ba dạy 4, Nước tràn minh mang Ngắm tầm từng chân mạ. Đứng ở trên quần này Ở cái nơi bắt đầu cho niềm hạnh phúc ấy Làm răng mà thấy hết được Tiểu đoàn vẫn đi âm thầm Trong nhịp điệu mãnh liệt như cống nước la ngả Ai mà đoán được ngày mai họ sẽ về đâu Một chiến trường Bắc Quảng Trị Một mặt trận bên kia sông Một miền Nam chưa hoàn toàn giải phóng Đang chờ Đoàn quân ào ào sôi lên những khát vọng Khát vọng của thượng nguồn muốn được đến ngay Với từng nỗi héo hát ngóng trở bên ấy Một phần máu thịt của Vĩnh Linh Đã ra đi ẩu lệnh từ đầu hàng quân truyền xuống chuẩn bị vượt sông như một làn gió khẩu lệnh phà về sau chuẩn bị vượt sông chuẩn bị vượt sông đoàn quân nôn nao trộnrột không phải vì trướng ngại ngạiànn trở trước mặt mà vì hai tiếng vượt sông tiếng gà xa xa ran ran gáy phía đông màn đêm đạn loãng một chớn sáng gợn lên ấy là viền ranh giới của hai khoảng thời gian đêm và ngày trước mặt hàng quân cũng là viền ranh giới của không gian ranh giới của hai chế độ Tiếng gà gáy rục rã, hàng quân trùng lại rồi căng ra, Chân lội rào rào, nước giết lùa qua bối rối, khi đại đội cuối cùng qua bờ bên kia thì trời cũng sáng hẳn. Không thể đi thêm được nữa, các đơn vị được lệnh tản ra, nép vào bờ lau, gốc mương lùm cây mà nghỉ. Chiến sĩ ngồi bệt xuống, đát tựa lưng ra bungalow, ngửa mặt ngó trời, mưa vẫn răng sao xuyến, bụi nước mịt mờ. Lợi đứng như chôn dưới gốc mương ngó đau đớn cái dòng nước vừa lội qua. Trời ơi, sông Bến Hải đó, chỗ ni chỉ độ dăm 10 bước chân, nước không quá đầu gối, mà hơn 10 năm rồi biển biệt ngăn cách. Sông Bến Hải đây, cả nước đau vì nó, từng dòng thơ trong trang sách giáo khoa hành những vết sẹo vào nỗi nhớ của lợi. Bao nhiêu bài hát, bài vọng cổ, bài Nam Bình Nam Ai, bao nhiêu vở ca kịch ra giết gọi tên nó, một dòng sông, không, đúng hơn là một con suối, mà không, chính xác hơn, là một ngưỡng cửa, nó đây, lợi vừa bước qua. Chính chỉ viên lịch chạy lom khom tới từng vị trí của chiến sĩ, anh chỉ gật đầu hoặc lắc lắc ra hiệu chứ không hề hé răng. Một người hay nói, hay cười như anh, mà từ phút nhận cờ ra đi đến trừ gần như câm lặng. Anh chạy đến sát bên lợi, hai tay choàng lên vai người tiểu đội trưởng. Giọng anh thì thào, nghèn nghẹn. nghẹn. mi ơi, nhà tao đó rồi tề, thế không? Lợi dướn mắt ngó theo tay người chính trị viên không thể nhận ra được chi trong màu mưa trắng độc nhưng không nỡ để thù trường thất vọng, lợi gật đầu. Dạ thấy, mờ, mà tao chắc già lắm rồi, liệu mà tao có biết tao sắp về không? Biết không Huy hả? Lời ngước bắt ngó chính chỉ viên không nói. Tội nghiệp con người đã ngoài 40 tuổi rồi mà bỗng dưng hóa trẻ con. Mà anh làm giang biết được, quân đi bí mật như giữa, vượt sông bí mật như gì tình báo Mỹ cũng chịu. Tình báo thế giới cũng tịt, ai có thể ngờ được rằng ngay sáng hôm ni, tiểu đoàn đã dàn dài bên bờ Nam, sông Bến Hải, rồi đêm đi, tất cả sẽ tràn vô các ấp, các làng, mai ra chỉ có những người ở bên bờ Bắc hiểu được. Đúng, những người cha, người mẹ ở Vĩnh Linh hiểu được, họ hiểu từ khi dắt tay những đứa con lên nơi tập trung nhập ngũ, họ hiểu từ phút tiểu đoàn làm lễ xuất quân, họ rất hiểu. Một phần máu thịt của Vĩnh Linh Đã đến bên này sông Một điều kỳ diệu đã xảy ra Y như trong truyện cổ tích Khi những đứa con trai trẻ Một phần máu thịt ruột già Của Vĩnh Linh Đặt chân lên bờ nam Sông Biến Hải Thì ở bên này sông Tại xóm cửa Dưới căn hầm chữ A lớp cát Trong ánh sáng vàng khè Của ngọn đèn thắp bằng dầu ma rút Một công dân mới của Vĩnh Linh ra đời Đứa con trai của chị Thảo Niềm vui này đối với chị Thảo quá lớn lao, gần như cân bằng được tất cả mọi nỗi đớn đau, mất mát mà chị phải chịu đựng bao nhiêu ngày tháng. Chị cũng không ngờ có giọt máu cuối cùng của anh đã gửi lại cho mình. Nỗi đau, giản vặt rằng xéo, thể xác khiến chị không còn nhận ra sự thay đổi trong người. Mãi hai tháng sau, nghĩa là sau khi thằng sỏi tăng lợi nhập ngũ gần một tháng, chị mới đủ bình tĩnh để hiểu rằng mình đã có mang. Đúng là điều kỳ lạ. Lần đầu tiên đưa bé ra đời trong một căn hầm. Hầm chữ A cũng có dáng hình tựa chiếc nôi. Hai mái hầm úp xuống hệt như một chiếc màn phủ kín, màn nhô cao lên trời, nôi lặn xuống đất. Đưa bé ra đời trong sự cân bằng âm dương như lời của ông Trần nói. Cân bằng nỗi đau và niềm hạnh phúc, cân bằng cả sự đù mọc của làng xóm bên nội và bên ngoại. Cái tuần chị Thảo chưa sinh, Ông Trần chạy lên chạy về quên cả ăn cơm Bà Thảo ngồi bên lo ngay ngáy Lúc Thảo mệt ngủ thiếp đi Ông Trần bà Thảo lại ngồi nói chuyện dù gì với nhau Chuyện xứ đồi xứ biển Chuyện hợp tác ngư hợp tác nông Và tất nhiên không khi nào quên chuyện hai đứa con của cả hai nhà đã ra đi cùng một lúc Trừ thì đứa trẻ đã ra đời Đương nhiên là cái lộc non đến vụ thì kỳ phải nhú Ông Trần Hề Hà vút trầm dâu bán đầy cho củi, bà Thảo chạy ngược chạy xuôi giặt tả phơi trăn. Tròm xóm nội ngoại đến thăm ngồi chật nít nhà, nhòm xuống cánh nôi, nói cười Hề Hà. Ông xã đội trường chạy tới đầu tiên, rồi là đặt trở về dục anh thường Trực ủy ban tới tận nơi, ngồi ngay trên miệng hầm mà làm giấy khai sinh cho đứa bé. Anh Trường Trực vừa đặt đít xuống nền cát đã hỏi, Nè, chị Thảo đã tên cháu là chi? Chị Thảo ú ớ rồi cười khì. Dạ, nhờ ông, nhờ ông bà À, mấy bác, mấy thím coi hộ kêu tên chi cho nó tiện. Dưới là căn nhà lụp sụp bên mép biển bỗng dưng ồn nào, nhốn nháo những lời bàn cãi. Đàn ông vẫn cái giọng nặng như trì, đàn bà vẫn cái giọng thê thé như vết dao khứa cá. Nhưng mà họ nói chuyện vui, lại pha với những chàng cười hết cỡ, nên nghe cũng không đến nỗi mệt tai. Tiến! Quyết Tiến được không? Ui cha, ai cũng Tiến cũng thoái rồi cũng kêu lầm, kêu lẫn hết. Dưa thì hùng vậy, con trai đặt cái tên cho nó ách vô. ấy chết, hùng thời lại trùng tên với con gì mẫu. Trời đất, trùng thì đã sao, chị phong kiến bò sư Thôi, cứ cu mà gọi, lớn hẳn hay. cu cu, các chị thì lúc nào cứ cu cu sẵn nở mồm, thèm lắm hì. Trời vật cái nhà anh đi, ăn với nói. Tiếng cười lại xé ra, đám đàn ông bò lăn ra cát cười sẵn sạc. Đàn bà con gái thì tựa vô cột nhà phên nếp mà nhắm mắt há miệng cười. Đứa bé trong hầm khóc e oe, chị thảo nựng. Nào, xì xôi, xì xôi, con tên tri hè nói đi, mẹ khai sinh cho hè Nãy giờ ông Trần ngồi vân vê bộ dâu, đôi rung nhẹ nhẹ. Rồi ông đứng lên, hai tay chấp trước bụng nói từ tốn, như đứng trước đình làng. Chờ thưa mấy bác, mấy thím như gì Đám đàn ông đàn bà bấm nhau im lặng, họ ngó cả vô ông vẻ tôn kính và chờ đợi. Tôi thì nghĩ rằng tên hùng tiên tiến đều hay cả. Bởi nó nói được cái gan và cái trí làm trai. Tê nhưng phàm đã có trí có gan thì thường kín tiếng chả mấy ai nói ra mồm. Đám đông sầm sầm gật đầu, một anh chàng chạc tuổi trung niên lên tiếng. Giờ ý cụ răng xin cứ nói ạ. Dạ tôi thì tôi nghĩ con trai sứ biển ăn chắc mặc bền, cái tên cũng phải mặn mòi mới đúng. Hơn nữa đời tôi nay gần 70 sống đã hai chế độ, chưa thấy ai có ai đè sinh dưới hầm, âu cũng là điều mới lạ. Cho nên tôi muốn cháu cứ lấy quách cái tên Hầm mà nhớ bồi khai sinh. Đám đông phá lên cười hơ hớ. Ôi trời ơi! Hầm! Hầm! <cười> hầm! Nghe ngộ quá trời! Ngộ chi? Hay đáo để Cả làng chứ ai có tên đó, nghe? Anh cánh bộ ban cũng cười trải nước mắt rồi cúi nhòm xuống cửa Hầm hỏi to. Răng chị Thảo! Nguyễn Hiếu Hầm! Ưng chưa? Chị Thảo đè tay lên bụng mà cười, rồi chị ôm con trên tay gọi giọng nũ nịu. Ờ, thì hầm, hào chi cũng được, gọi dứa cho nó đỡ sợ máy bay. Anh cán bộ ủy ban đưa tay áo lên chỗ nước mắt rồi mở trang giấy khai sinh, kê lên đầu gối, viết trịnh trọng. Tên cha Nguyễn Hiếu Quyền, mở ngoặc liệt sĩ, đóng ngoặc, mẹ Lê Thị Thảo, con Nguyễn Hiếu Hầm, sinh ngày tháng năm. Vừa lúc đó ở ngoài sân có hai người nữa không người bước vào, đi trước là xã đội trường cảm sau lưng anh là một người cao lớn chừng trên 40 tuổi Khuôn mặt trắng hồng, cặp môi hơi dày nhưng cân đối, đôi mắt sáng và dài anh mặc chất áo mưa bằng vài bạt đi đôi ủng cao ống vừa vào tới hiên, anh đã lên tiếng Xin chào tất cả ba con Tiếng miền Bắc dịu dàng đâm thắm khiến tất cả đám đông cùng đồng loạt ngoảnh ra Xã đội trường cảm đứng tránh ra một bên chỉ vào người khách lạ nói Giới thiệu với bà con và các đồng chí Chính mỹ Trần Vũ Mới từ ngoài bộ vào bổ sung cho bộ tư lệnh Vĩnh Linh Hôm nay thủ trưởng về kiểm tra xá ta Nghe tôi nói có một cháu bé Con một liệt sĩ vừa mới ra đời Thủ trưởng đòi đến thăm liền Tiếng gì sao nổi lên Chà quý hóa quá Thiệt là thủ trưởng Người khách nở nụ cười đầy thiện cảm Để đáp lễ mọi người Rồi anh đi nhanh đến miệng hầm Cúi hẳn người xuống Chị sinh cháu có khỏe không ạ Chị Thảo đáp lúng túng Dạ ơn thủ trường khỏe ạ. Cháu được mấy cân hả chị? Dạ gần 4 cân. Ô to quá nhỉ? Nói rồi khách đột nhiên ngẩn dậy, quay nhìn mọi người giọng dễ dãi. Mà tôi khen vậy bà con có kiêng không đây? Mấy chị phụ nữ ngó nhau cười tùm tỉm một chị lên tiếng. Dạ bà tôi bỏ cái chuyện kiêng cự từ lâu rồi. Người khách gật đầu, rồi ngồi bệt xuống miệng hầm, mắt anh khẽ nhú lại. Tôi nhớ cách đây 10 năm, một hôm đi qua Vĩnh Sơn, cũng phải thăm một chị vừa sinh cháu. Khi khen cháu lớn quá, bà cụ vội vã trừng mắt rồi chạy thốc qua bếp bốc nắm muối bò vào lửa. Mãi về sau tôi mới hiểu tục ấy. Răng, hồi nớ thủ trường cũng có vô đây hả? Chính hủy quay lại phía người hỏi mỉm cười. Vâng, lúc đó tôi là thành viên trong phái đoàn quân sự. Chính thầy tôi đã cắm những cồn mốc giới tuyến từ cửa tùng này lên tới cơn dưới bến tắt. Xê băng hiêng, à, mà cháu tên gì hả chị? Chị Thảo khúc khích cười không đáp Đám đông ngó nhau một lúc rồi nhưng không nín được cười phán lên. Chính hủy quay nhìn mọi người ngơ ngác. Anh từ cho quỷ ban đứng dậy, cố nhìn cười, giọng lễ phép. Báo cáo thủ trưởng, cháu tên là Hầm ạ. Hả, tên gì? Anh cánh bộ ủy ban cố nén hết sức để khỏi bật tiếng cười. Dạ Hầm ạ, Nguyễn Hữu Hầm, ông nội cháu đặt tên cho cháu đó. Nói rồi, ông ta chỉ tay qua ông Trần. Chính hủy quay lại và mở tròn đôi mắt ngạc nhiên nhìn ông cụ có mái tóc bạc phơ đôi mắt lòng lành, tròm dốc dài trắng muốt bất ra chính hủy mỉm cười, gật gù. Cũng hay, hầm, thích đấy, mỗi một con người sinh ra, đều mang một dấu ấn lịch sử. Trước cách mạng, dân mình nghèo, không có một tấc đất cắm rồi, thì con cái đẻ ra lúc nào cũng điền cũng lúa, xoan, mít cam, hòa bình lập lại, cây ăn cái để có phần sung túc hơn, thì tên hương tên hoa cầm lan ngọc bích ra đời. Giờ thì hầm hào chiến dụng, thú vị thật. Chính Nguyễn ngừng một tí rồi lại hỏi. Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ơn thủ trường, tôi 65 rồi ạ. Trà thế mà trông cụ còn trẻ lắm, thế cô sinh được mấy anh em tất cả? Ông Trần nín lặng, xác đổi trường đỡ lời. Báo cáo Chính Nguyễn, anh Quyền vừa hy sinh là con đầu của cụ. Một người em gái đã đi lấy chồng. Còn con hút thì vừa rồi cô đã cho đi bộ đội tiếp. Đồng chí ấy nay đang ở tiểu đoàn 47. Chính Nguyễn đứng dậy đi đến gần ông Trần. Hai tay ôm tràng lấy vai ông già, rồi từ từ vuốt nhẹ xuống đôi vai gầy của ông, giọng chính ủy run run. "Bố tốt quá, bố quý quá." Giới ngồi xuống cạnh ông Trần giọng như thì thầm. "Cuộc chiến đấu này còn dài lắm bà con ạ, nhưng nhất định sẽ thành công. Vĩnh Linh bệnh rồi còn phải chịu đựng hy sinh ghê gớm lắm, nhưng Trung gương rất tin, bác Hồ cũng rất tin. Không một ngày nào bác Hồ không liền qua hỏi quân nuôi và bộ tổng về chiến sự hai miền. Bác hỏi đến Vĩnh Linh nhiều lắm." Hỏi cuồn cò cũng nhiều. Chúng tôi không dám báo cáo nhiều về sự hy sinh tổn thất, vì sợ bác khóc bác lại ốm. Năm nay bác già rồi mà sự nghiệp chống Mỹ cứu nước thì mới bắt đầu. Không biết bác còn mạnh khỏe tới ngày toàn thắng không? Mấy giờ nước mắt lăn xuống má chính Mỹ anh rút khăn lau vội rồi ngồi thẳng người lên, nói dấn dòi. Vì vậy chúng ta phải cố gắng nữa bố ạ. Đã cố rồi, giờ cố thêm. Nhất định phải đến ngày toàn thắng đón được bác Hồ vào cầu Hiền Lương và với cả miền Nam, phải công bố? Ông Trần gật đầu mà không nắp thành tiếng, nước mắt lăn xuống, nhòe ướt cả tròm dâu. Ở nhà chị Thảo ra, Trần Vũ trầm rãi dọc theo đường hào xuôi xuống bách đất cao ở cửa sông. Anh dừng lại khá lâu, nhìn đâm chiêu qua bên cát sơn, xuân Mỹ. Mưa dầm nhiều ngày, cát trắng đổi màu sẫm đen, lá phi lao chút xuống dày từng lớp. Cảnh sát ngụy chui hết vào đồn, bãi bờ vắng đặng. Mấy chiếc xuồng chân dài kéo sốc lên cạn lật úp xuống cát. Â thầm như những ngôi mộ bỏ hoang xã đội trưởng cảm đứng bên cạnh chốc chốc lén đưa mắt nhìn thủ trưởng về lo lắngg băn khoăn lúc báo cáo phương án bố phòng Hiệp đồng đi giữ nghề và chiến đấu thì ông ấy gật gù ra vẻ hài lòng thỉnh thoảng lắm mới thấy ông ta hỏi vài câu nhưng từ khi đi có hệ thống giao thông hào hầm trú hận hầm tác chiến hệ thống trạm gác liênàn dọc mép sông thì ông ấy tự dưng im lặc không khen mà cũng chẳng chê ông Chốc chốc lại thấy đôi lông mày của tổ trường khẽ nhúng lại, cái vầng trán rộng dướn lên hẳn rõ những nếp nhân dài. Xã đội trường bỗng thấy trột dạ. Khéo không toàn bộ phương án của đảng ủy xã mà trực tiếp là ban chỉ huy xã đội bị đồ nhào, thiệt thoi công. Với một con người đã từng cầm dây can đo từng phân bên mép sông này, để đóng những chiếc cột mốc với tấm biển gỗ, để nửa chữ Tây, nửa chữ Ta, giới tuyến quân sự tạm thời. Thì đừng có nói chuyện vu vơ đại khái vì ông ấy được. Tớ từng có những điểm trên cái sông này, ông ấy lại còn hiểu hơn cả mình nữa cũng nên. Trần Vũ hình như không để ý tới sự mân khoăn của Giám trưởng, đôi ủng cao ống vẫn gõ đều từng nhịp xuống lòng hào, thong thả như một du khách dạo chơi. Thực ra trong lòng anh đang ngột ngạt bao nhiêu câu hỏi, những cột mốc giới tuyến đã bị cỏ phủ dày, nhiều cọc đã bật tung văng xa bởi chính bom Mỹ. Cái thời ngăn cách giả tạo đã qua, con đường hào hằn sâu xuống đất chạy song song với mép sông, do chính bàn tay người dân trong vùng phi quân sự đào đã khẳng định điều đó. Còn cái thời sắp tới sẽ thế nào? Những ngụ đất đắp cao, lỗ cho mai đệm cát hướng thẳng ra bờ sông, chỉ đủ sức bắt gọn những toán biệt kích gián điệp mò qua lén lút. Liệu có chủ nổi với những cuộc đổ bộ ồ ạt của Mỹ Nghị qua đất vĩnh linh không? Tiểu đoàn 47 đã xuất kích rồi. Kẻ địch bên kia sông sẽ chấm hết cái thời im mà à khoác lát. Chúng sẽ hiểu thế nào là những con người xã hội chủ nghĩa, thế nào là thanh niên thời Đại Bác Hồ và nhất định chúng sẽ ngông cuồng trà đũa. Liệu Vinh Linh có đương đầu được với cuộc chiến tranh hủy diệt của một thằng đế quốc mạnh nhất, cuồng bạo nhất trong phe đế quốc, trong lịch sử giết người của những tên bạo chúa xưa, hay không? Trời ngớt mưa, Trần Vũ thấy nóng gian trong người, anh cởi chiếc áo bạt gấp nhỏ khoác vào tay, rồi quay sang xã đội trưởng. Ta về đồng chí, tôi có chuyện muốn trao đổi. Rõ, hai người dễ ngoặt vào đường hào, đi lên phía tân lý, bỗng có tiếng gọi phía sau. Cả hai cùng quay lại, Trần Vũ nhận ra ông cụ có chòm rông dài trắng muốt đang hấp tấp chạy tới. Anh tiến đến mấy bước đón ông. Bố à, có chuyện gì thế bố? Ông Trần dừng lại ngập ngừng, hết ngó thủ trưởng lại liếc mắt qua xã đội trưởng giọng bối rối. Dạ tôi hỏi cái ni e không phải, nhưng mấy lâu ni bụng giả tôi cứ khắc khoai quá. Vâng, bố cứ nói ạ. Dạ tôi có nghe tin số đi cồn cỏ dạo nọ có mấy người bị bắt, không biết có đúng không? Dạ vì tôi có thằng quyền, như thủ trường biết đó, nó chưa có giấy hy sinh. Chính vì đưa mắt nhìn xã đội trưởng như muốn nói. Xã đội trưởng lúng túng nói lầu bầu. À, dạ thưa bác, cái này cấp trên còn đang điều tra. Thực ra chính tụi con cũng chưa được rõ. Có lẽ ông Trần nhận ra cái bộ lúng túng của xã đội trưởng hơn là hiểu những điều anh nói. Ông cúi xuống, trỏng râu rung rung. Tôi cũng biết chuyện quân sự của anh có nói. Nhưng không lẽ làm người cha như tôi cũng không được biết con... Trần Vũ nắm lấy cả hai tay ông Trần lắc lắc hồi lâu mà vẫn chưa nói thành tiếng. Chuyện một số người bị bắt, anh cũng có nghe báo cáo. Nhưng đúng như xã đội trường nói, bên quân báo đang điều tra mà chưa có kết quả. Biết nói thế nào với những người làm cha làm mẹ đây, mất một đứa con đã đau vô cùng rồi. Nhưng đau hơn nữa là sự xác nhận của đảng của Tổ quốc về sự hy sinh ấy chưa thật dứt khoát. Tình thế đã buộc anh phải trả lời. Trần Vũ nhìn sâu vào đáy mắt ông già, một đáy mắt đầy tiềm lực. Có thể chấp nhận tất thảy mọi sự mất mát, nhưng lại khát khao đón một câu trả lời xác định. Bố à, dù cho anh Quyền có bị bắt thì cuộc chiến đấu này bố vẫn thiếu mặt hai đứa con. Chị Thảo vẫn thiếu người chồng để nương tựa. Cháu bé sinh già vẫn không nhận được mặt cha. Theo con nghĩ ngay cái đó cũng là một sự hy sinh gây gớm lắm rồi. Cho nên con nói thế này, bố đừng cho con là tàn nhẫn. Bố hay coi anh ấy đã hy sinh. Đúng, hy sinh nhưng không bao giờ mất. Những con người như vậy không bao giờ mất cả. Bố hãy tin vào điều đó như tin vào thắng lợi cuối cùng, bố nha. Không có tiếng trả lời. Ông Trần nhìn lơ sang hướng khác. Không biết ông đã thấm thía hết cái lý tình trong câu nói của chính ủy hay vì tự nghĩ rằng dù có hỏi thêm cũng không thể hỏi được một câu trả lời khác nên ông Trần khe khẽ gật đầu rồi lối cúi đi ngược lên phía đồi đất đỏ. Trần Vũ đứng lặng nhìn theo mãi, sau lưng họ sóng cờ tùng dạt dào dội từng cơn. Ông Trần về đến nhà thì trời đã quá chiều. Cái rào thằng Lợi vừa mới đi xa, ông rất ít khi ngồi yên trong nhà. Ngày Tết dân hợp tác rũ râm, vén thóc hoặc ủ giống lập trường bò, đêm đến ông qua nhà hàng xóm uống nước trà xanh, ăn lạc luộc, nói chuyện tầm phào tới khi gà gáy canh ba mới quề hoài ra về. Ông sợ phải đứng một mình giữa cái nhà trống, không dám ngó lâu cái ghế, cái mâm, có cái chỗ nào trên cái nền đất này mà không có hình dáng thằng Lợi. Nhiều đêm nằm không ngủ, nghĩ lan man ông cứ ngỡ như giường đầu kia thằng Lợi vẫn còn thao thức. Ông lầm dầm nói chuyện hòi Han rồi lại thù thỉ ngâm cái khúc lưu bình dương lễ. Giọng ông run run loãng ra trong mùi rêu ẩm mốc. Nhưng rồi con lợt con gà đến bữa đói ăn, bụi chè bụi thuốc lá đến vụ cũng cần có tay che tay bón. Căn nhà dù có nhỏ bé đến bao nhiêu cũng cần người chủ. Ngày lại ngày, nỗi buồn cũng khô đi, nếu cơm nấu dần dần đúng bữa. Rồi ông cũng nhận ra một điều. con ông hình như không đâu xa ngái, nó vẫn gần gũi đâu đây. Cây tù sách. Cái bàn học vẫn kê nguyên đó, cây đèn dầu lưng một nửa, hoa bắc chưa dụng, hình như vừa thắp đêm qua. Phải giữ gìn cho nó sạch, lau sạch cái mặt bàn, phơi phóng sách vở, mai mốt nó về, còn có cái mà coi. Đêm đêm, ông vắt cồi vô nhen bếp giữa nhà, dương chiếu ấm lên, lòng ông cũng đỡ lạnh. Chiều đi, sau lúc gặp người thủ trường, ông Trần lại nhận ra thêm một điều nữa, không phải chỉ có người ngã xuống mới nhận được hai chữ hy sinh. Những cái chi ông đã biết hiến dâng cho đời, cho cách mạc, thì thời không bao giờ mất uổng cả. Ông Trần bước vô tới ngõ thì chợt dừng lại. Trước nón ai úp ở đầu thềm? Ông cất tiếng hỏi. Từ trong nhà một đứa con gái chạc 18-19 tuổi bò tóc xòa trên vai. thân hình gọn ghẽ nhỏ nhắn, trong bộ quần hóc bà ba đen chạy vội ra. Người con gái ngó ông, tay chân lúng túng, mặt ưng đỏ. Một lát cô cất tiếng chào nhút nhát. Cháu, cháu chào bác ạ. Ông Trần vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi lại. Cháu là ai? Ở đâu hả? Dạ, cháu ở xa ạ. Xa hả? Xa là ở đâu? Người con gái cắn vành môi dưới, mỗi dép dây dây lên mặt đất. Trả lời lý nhí. Bác có thư ạ. Thư ai? Dạ, thư anh lợi ạ. Ông Trần mở tròn mắt, người như trực trồn tới. Cô gái rút trong túi ra bức thư không dán phong bì, lễ phép cầm cả hai tay đưa cho ông. Ông chần run run nâng tờ giấy lên ngang mặt, đưa ra thiệt xa, mắt níu lại gần như nhắm, một lúc lâu ông mới chợt nghĩ ra là mình không tài nào đọc nổi, ông quay vội sang cô gái. "Cháu cho đọc giúp bác." Nói rồi, ông chạy vô nhà, lễ mễ khiêng chiếc ghế băng đặt ra giữa sân. Ông kéo tay người con gái ngồi xuống, rồi ông cũng ngồi xuống bên cạnh nhòm vô trăng giấy, y như dò theo từng dòng. Cô gái đọc khe khẽ. Bố kinh mến của con. Khi thư này đến tay bố thì con đã ở một nơi xa lắm rồi. Con không dám báo cho bố, bị sợ bị vi phạm nguyên tắc kỷ luật. Con mong bố tha tội cho con. Cô gái khẽ lướt qua ngõ ông Trần, hai môi ông đang mím lại, run run. Bố ơi! Dứa là từ nay hàng tháng con không thể đảo về nhà thăm bố một lần. Lỡ bố có đau dạ dày thì con cũng không răng biết được. Nhưng con sẽ mang tất cả nỗi đau của bố mà ra đi, mà xông tới tiêu diệt kẻ thù. Bố đã chịu đựng được qua một mùa đông, sắp lập xuân rồi. Con tin bố sẽ vui hơn. Tái bút, trời nắng lên bố nhớ phơi sách cho con kẻ mốc. riêng sách giáo qua thì không cần giữ lại nữa. Có ai thiếu thì bố cứ cho. Người con gái gấp đôi trăng giấy lại, ngó ông Trần, ngập ngừng. Hết, hết rồi bác ạ. Hả? Ông Trần quanh mắt lại ngó chân chân vô cô gái. Hai mươi mắt ông chớp chớp liên hồi. Mãi một lúc sau ông mới lầm bầm, nửa như hỏi người đọc thư, nửa như tự hỏi mình. Có vậy thôi hả, con? Tất nhiên người con gái không có một câu trả đời nào thích hợp một tiếng dạ phát ra rè dặt Rồi như sợ sẽ phải bị lục vấn thêm nhiều câu hỏi khác, hoặc là trong lòng cô cũng sốn sang bao nhiêu câu hỏi như ông. Người con gái khép nép đứng lên, cầm chức nón trong tay, nói khẽ khẳng. Thưa bác, chờ cháu xin về, kèo tối. Phải, ơn cháu. Cô gái ra về được một lúc khá lâu, ông Trần mới rời trước ghế băng, lượng thững đi vô nhà. Chợt ông đứng sững ra, như vừa phát hiện ra một điều chi đó lạ lùng. Mà lạ lùng thiệt, ấm chén ai lau trùi mà tươm tất. Ông ngó quanh, ờ. Cả nhà cửa cũng được quét dọn ngăn nắp, áo quần ông vứt vội trên giường lúc sáng, cũng được xếp gọn gẳng. Buổi ngày con thìn cũng đi làm hợp tác hết, lên chơi răng nổi. Hay là, ờ, e đúng, ngoài người con gái ấy ra thì còn ai vào đây? Chào con nhà ai mà ngoan dứa thế. Nó giỏi vậy, sau khi chồng con cũng được nhờ. Trật một cảm giác bất ngờ nói lên trong đầu ông. Khéo không nó với thằng ờ, uh, không dưng nó lại băng đồng chí giá đến tìm đây. Ông nhớ lại cái dáng điệu bối rối, đôi tay lúng túng, cái mặt đỏ dừa của nó khi mới gặp ông. Thôi đúng rồi, răng mình nghĩ chậm vậy, mà đoàn nữa đến cái tên cũng quên hỏi. Cái làng, cái xã cũng không hay. Chứ biết đằng nào mà lần. Trời! Vô tâm, vô ý quá. Ông Trần tính ngược tính xui, rồi chạy lên chú xã đội. Cũng may là ông còn nhớ được là thằng Lợi đi học trinh sát để hỏi tên xã Đóng Quân. Chú xã đội đã biết là tiểu đoàn đã đi rồi nên cũng không ngại nữa, chỉ cho ông. Chưa hôm sau, ông Trần đã đến được nơi Lợi vừa đi khỏi. Phải hỏi tới người thứ ba ngoài đường cái, ông mới dò ra cái nhà Lợi ở. Nhưng mò vô tới nơi thì nhà vắng tanh vắng ngắt. Đang ở những ngày cuối vụ cấp, hợp tác nào cũng bận, trả mấy ai ngồi ở nhà. Ông Trần lại bơ vơ đi ra ngõ, biết hỏi ai đây. Mà dù có gặp được chủ nhà thì biết răng mà hỏi, mày ra cái con ấy là con cái trong nhà, còn nếu không thì đành chịu. Một chị vai gánh đôi quang, tay dắt đứa bé chừng lên năm, đang đi tới. Ngó thấy vẻ lúng túng của ông, chị hỏi liền, bác tìm ai dứ? Ông Trần ấp úng, Dạ, tôi có thằng con hôm trước đóng quân đây. Chị ta vội vã ngắt lời. Dạ, thưa bác, bộ đội đi hết cả rồi. Dạ, tôi có biết nhưng tôi cũng có chút việc muốn hỏi. Giờ bác định hỏi ai? Ờ, thì cũng chưa biết hỏi ai. chỉ kia suýt bật cười nhưng vì ngó thấy gương mặt khổ sở của ông Trần đang nhăn nhó nên chị lại ái ngại. Dạ, thưa bác, giữ anh bác tên chi? À, lợi, Nguyễn Hiếu lợi. Bất ngờ đứa bé nó giặc giặc tay mẹ reo lên. À, chú Lợi, chú Lợi thì con biết. Ông Trần xoa đầu nó cười. Cháu biết chú Lợi như răng. Con bé nheo nheo mắt nghiêng đầu ngó ngước lên ông. Cặp môi đỏ chót đưa đầy. Cô cháu bảo chú Lợi hát hay nhất nè, kể chuyện vui nhất nè. Cô cháu còn nói là là... Ông Trần như người sắp chết đuối vớn được cọc. Ờ, cô cháu là ai dứa? Là cô cháu mà. Ông không hiểu à, Mạ Thuấn nữa đó. Mạ Thuấn... Ông Trần thở ra đầy vẻ thất vọng rồi ngước lên ngó chị phụ nữ. Đoán được ý ông, chị phụ nữ mỉm cười. Cô Thuấn, dạy mẫu giáo bác ạ. Thiệt ngộ, bọn trẻ cứ toàn kêu mạ Thuấn hết. Ông Trần đã thấy 10 phần, đã trúng hết 8 Ông hỏi dồn dưa nhà cô ở đâu chị? Đó tệ, bác có khỏi cái giếng là đến. Ờ, dạ ơn chị, ơn cháu nha. Ông Trần lật đặt bước đi. Người phụ nữ đứng ngó theo lắc đầu chép miệng. Tội nghiệp. Rồi kéo tay thằng con đi thẳng về ngõ nhà mình. Thấy có khách lạ vô nhà, bà Hào chạy lạch bạch từ bếp lên hỏi vồn vã. Ô thề chào bác. Dạ bà. Chẳng hay bác hỏi ai? Ông Trần định hỏi, nhưng chật dừng vội lại, lỡ ra không trúng thì phiền. Ông nói lặng. Dạ đi đường mệt quá, ghé vô xin bà chén nước. Trời đất! Bà Hào thở ra một tiếng đầy vẻ thông cảm rồi sách ấm chạy vội xuống bếp. Ông Trần lặng lẽ ngồi xuống ghế đưa mắt ngó phát qua căn nhà Ngôi nhà tranh một gian, hai trái tre mọt cột mục. Có lẽ nhà không có đàn ông. Ông Trần cố hít tìm một bức ảnh mà không thấy. Ông nghĩ lần thần. Cái gái xã đi nó giản dị hơn xã trên mình. Bà Hào xách nước lên, rót ra bát, đặt cẩn thận trước mặt khách rồi hỏi. bác đi đâu vậy giữa trưa vậy? Dạ tôi đi thăm cháu dưới cửa. Tội nghiệp. Ông Trần đắn đo một chút rồi mạnh dạn Nhà bà đi đâu cả mà coi vắng vẻ gì? Dạ cháu nó đưa cơm cho bố. Ủa giữa ông nhà ốm hay là bà Hào lắc đầu về chán nản. Nói bác đừng chấp, ông nhà tôi thiệt là quá trời, suốt ngày cứ co do ngoài bờ ngoài bụi. Có lẽ cả nước Việt Nam đi, mỗi ông ấy là rát đến giữa. Ông Trần cười miễn cưỡng rồi lại hỏi, giữa ông bà có mấy chị em tất cả? Dạ cảm ơn bác, tôi hiếm hòi lắm, được mỗi cháu thuấn, lẽ ra thì có thêm đứa em nữa nhưng trời không cho nuôi. Ông Trần gật đầu hỏi bằng giọng rè dặt hơn. Chắc thì Tuấn có gia đình rồi. Đầu có nó còn con nít mà. Nói rồi bà cười xòa, ông Trần cũng cười. Nhưng tiếng cười rời rạc như cơn mũi, nghe đến vô duyên. Thuấn chạy về bất ngờ, ngó thấy ông Trần ngồi trong nhà cô đứng sững nặng. Ông Trần cũng như ngỡ ra, một lát Thuấn nhẹn miệng cười, mặt hơi cúi xuống khe khẽ. Bác ạ, bác xuống chơi. Phải, cháu... Bác Hào nhát nghe lời trào đáp ấy Thì trố mắt ra ngó chân trần vô thuấn Ôi, giữa con quen bác đấy à Thuấn cúi gặp mặt xuống Đáp lý nhí Dạ có Rồi sực nhớ ra điều chi Cô ngẩn dậy hỏi vội Bác ở trên nhà chắc ra đi từ sớm Phải, giữa thì bác đói lắm rồi Để cháu làm cơm Nói xong, không để cho ông Trần kịp đưa tay ngăn lại Thuấn vén mới tóc gọn ra sau gáy Chạy xuống bếp Ông Trần ngó bà Hào lúng túng như một người có lỗi Còn bà Hào thì cứ ngỡ ra miệng mất máy muốn nói một điều chi đó. Rõ ràng đây là người khách riêng của con, như giữa nghĩ là nó. Đứa con gái bé bỏng của bà đã có mối quan hệ vượt ra khỏi bàn tay vuốt ve của người mẹ, vượt khỏi cái túc lều lụp sụp ni rồi. Nhưng bà Hào không lấy vậy làm buồn. Trái này bà cảm thấy như có những ngọn gió tốt lành đâu đó thổi tới, hong khô cái nền đất ẩm rột bấy lâu của nhà bà. Bà tùm tìm cười nói như để cho khách yên lòng. Chờ bác ngồi chơi với cháu Tôi xin phép đi đây có chút việc Ông Trần đứng lên Hai tay chấp chơi trước bụng cười gượng à, Bà bận việc cứ đi Phải thừa nhận Thuấn là người con gái tốt nét Mà lại khéo tay Nhoáng một tí mơm cơm đã được bê lên Hai con cá hèn nằm khoanh tròn trong đĩa Một món trứng rán Một đĩa nhỏ dưa món Cơm vừa mờ vung Hơi bốc nghi ngút thơm lừng Thuấn xò đũa Đôi mắt khẽ liếc qua ông Môi trúng chím Ông Trần ngần ngờ mãi mới tìm ra được mấy câu thích hợp. Hôm đi thằng Lợi có mạnh không? Dạ anh ấy khỏe lắm. Ở giữa hắn có nói đi bao lâu không? Dạ không, mà hình như là đi lâu. giữa cháu à, nó no còn có dặn gì nữa không? Đôi đũa của Thuấn cứ dằm dằm mãi vô bát cơm, mi mắt dập xuống en lệ. Mãi một lúc lâu, Thuấn mới lấy hết can đảm tràn đầy bằng một giọng run run Dạ anh ấy bảo cháu lên chơi luôn luôn với bác kẻo bác buồn. Ông Trần thở dài một tiếng rồi mỉm cười. Hai người ngồi đối diện nhau qua mâm cơm, lặng lẽ. Cả hai thôi, không hỏi đáp, cũng không ngó qua nhau. Gió lùa vô tấm nếp hở, mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán thuấn. trong dấu dưới cảm ông Trần cũng rung rung. Nồi cơm mở hết vung nồng nàn lên hai khuôn mặt bồi hồi dâm răn. Cả hai bất giác cùng nghĩ đến một người đang xa ngái phía bên kia sông.